Tác phẩm: Sức mạnh tình bạn. Tác giả: Alan Lor Macinis. Biên dịch: Việt Khương Thế Lâm. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First News ấn hành. Người đọc: Uyên Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mọi thứ sẽ tàn phai, chỉ có tình bạn là mãi mãi. Lời giới thiệu Thử thách khó khăn và quan trọng nhất của con người chính là sự tương tác trong mối quan hệ giữa người với người mang tính xã hội hết sức phức tạp. Và khi chúng ta thất bại hay thành công trong một mối quan hệ nào đó cũng là lúc ta học được nhiều điều nhất cũng như rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho những mối quan hệ về sau. Trong tổ chức xã hội ấy, Có thể nói tình bạn chính là nhân tố trung tâm, ảnh hưởng vô cùng sâu rộng đến tất cả các mối quan hệ khác như bạn bè, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp. Nếu biết cư xử khéo léo trong tình bạn, thì chúng ta cũng sẽ biết cách thu hút người khác, xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, nuôi dạy con cái, điều hòa quan hệ gia đình và gắn bó với người bạn đời của mình. Có thể nói rằng, yếu tố tình bạn chính là đại diện tích cực nhất cho tình yêu thương, sự gắn bó và những mối quan hệ cao đẹp. Nó dạy ta cách sống biết yêu thương, hòa đồng và tự tin. Dù bạn sinh ra với bất kỳ sự khác biệt nào về văn hóa, phong tục tập quán, trình độ phát triển của quốc gia hay địa phương, thì vẫn có một điều tồn tại vĩnh hằng, kết nối mọi người, đó chính là tình yêu thương. Dù bạn là người sống hướng nội, vụn về trong cư xử, hay một người hướng ngoại năng động dễ gần, thì cũng đều muốn yêu thương và cần được yêu thương. Điều cốt yếu là chúng ta phải có một tấm lòng và can đảm vượt qua giới hạn của mọi khác biệt. Bạn không phải tìm kiếm hay cố gắng tạo ra những kỳ tích để có thể thành công cả trong công việc và các mối quan hệ. Hãy nhìn vào tình bạn của mình để tự quyết định điều đó. Bạn có biết tại sao vấn đề thiết lập các mối quan hệ trong cuộc sống được các tập đoàn kinh tế lớn như IBM, Metropolitan Life, Robertson Ready Mix đặc biệt chú trọng khi gặp gỡ những nhà quản trị của các công ty đó? Tôi đã hiểu ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề này. Họ nói rằng một công ty muốn phát triển vững mạnh thì trước tiên phải xây dựng được một tổ chức vững mạnh. Đó là yếu tố đầu tiên và cũng là khó khăn nhất. xã hội ngày càng đi lên, một thế hệ mới đang dạy chúng ta nhiều điều hơn về tình bạn. Thế hệ trẻ hôm nay đã bổ sung một biểu hiện tuyệt vời của tình bạn vào vốn tư vận của chúng ta. Họ đã khám phá ra rằng khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc sống đơn giản Là khi con người tận hưởng việc được ở bên nhau Sức mạnh tình bạn ra đời Với mục đích giúp bạn có được những hiểu biết thiết thực nhất Để sống gần gũi hơn với những người mình yêu thương Nó cũng sẽ đóng vai trò là đòn bẩy, Là động lực kích thích tính sáng tạo Xây dựng cuộc sống chúng ta ngày một tốt đẹp và trọn vẹn hơn Lloyd McInnes Mở đầu Giá trị của tình bạn Tình bạn giúp cuộc sống thêm bền vững Yêu thương và được yêu thương là niềm hạnh phúc lớn lao nhất thế gian này. Sydney Smith Bạn có bao giờ tự hỏi, vì sao một số người lại có khả năng thu hút được người khác, cũng như luôn được bạn bè ngưỡng mộ và yêu mến? Họ có thể là những người giàu có, vui vẻ, được hưởng thụ một nền giáo dục tiên tiến, nhưng cũng có thể là những người hết sức bình thường, thậm chí không có gì nổi trội. Nhưng dù là người thế nào, vị trí xã hội ra sao chăng nữa, Chắc chắn giữa họ luôn có một điểm tương đồng, tồn tại như một nhân tố quan trọng giúp họ được tôn trọng, ngưỡng mộ và có thể nhanh chóng đạt được thành công. Đó là điều mà tôi gọi là nhân tố tình bạn. Là một bác sĩ tâm lý trị liệu, tôi đã có điều kiện mở thêm những cánh cửa khác trong việc tìm hiểu những mối quan hệ gắn kết con người. Tôi đã nói chuyện với hàng ngàn người về những mối quan hệ thân thiết nhất của họ, thông qua quá trình quan sát cách ứng xử của những người thành công. Tôi đã rút ra cho mình một số bí quyết và mục đích của quyển sách này là chia sẻ những bí quyết đó với các bạn. Nhân tố tình bạn trong các mối quan hệ. Trong một nghiên cứu nhỏ ngay tại văn phòng làm việc của mình, tôi cùng các đồng nghiệp đã đúc rút được rằng tình bạn chính là căn nguyên cho tất cả các tình cảm khác. Qua đó, chúng ta dễ dàng nhận thấy những ai không có một người bạn thân thiết nào thường ít có khả năng duy trì và phát triển được các loại tình cảm khác nhau. Trong cuộc sống, Họ thường không cảm thấy hạnh phúc, tỏ ra lạnh nhạt với các thành viên trong gia đình và gặp vấn đề trong quan hệ với đồng nghiệp với cấp trên. Không lâu sau khi Jack Benny qua đời, Jack Burns đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình về người bạn của mình. Jack và tôi đã có một tình bạn tuyệt vời trong gần 55 năm qua. Trong gần ấy năm, Jack chưa bao giờ bỏ đi khi tôi hát và tôi chưa bao giờ vắng mặt mỗi khi anh ấy chơi đàn. Chúng tôi vui chơi cùng nhau, làm việc cùng nhau, dùng bữa cùng nhau. Tôi nghĩ rằng trong suốt thời gian ấy, chúng tôi đã gắn bó với nhau từng ngày. Có thể chúng ta không hề biết gì về hai con người này, nhưng ta vẫn có thể đoán được rằng họ đã có những mối quan hệ bền vững khác trong cuộc sống dựa trên tình bạn ấy. Nhà xã hội học Andrew Grilley đã nhận xét rằng Yếu tố cơ bản tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và một cuộc hôn nhân tốt đẹp đó chính là tình bạn và tình dục. Vậy còn mối quan hệ giữa chúng ta với cha mẹ, con cái và những người thân quen của mình thì sao? Henry Lewis, người đứng đầu tập đoàn Time Life nổi tiếng, thường hồi tưởng về thời niên thiếu của mình với một cảm xúc thật khó tả. Ông là con một nhà truyền giáo ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vào những buổi tối, ông và cha thường tản bộ trên con đường bên ngoài khu nhà và họ đã nói chuyện với nhau như hai người đàn ông. Hai cha con bàn luận sôi nổi về những vấn đề trong việc quản lý trường học Nơi cha ông làm việc hoặc lấy những vấn đề triết học làm đề tài cho cuộc nói chuyện Cha đã đối xử với tôi như một người bạn Lewis nói Và có lẽ vì vậy mối quan hệ này đã nâng đỡ về mặt tinh thần cho cả hai cha con ông trong suốt cuộc đời Tại sao phụ nữ có nhiều bạn bè thân thiết hơn cánh mày râu Chúng tôi có một khách hàng mới là một phụ nữ trung niên Cô ấy tìm đến văn phòng tôi với mong muốn lấy lại được cảm xúc thăng bằng trong cuộc sống sau ly hôn Cô có mối quan hệ thân thiết với ai không? Có ai đó mà cô có thể kể hết tất cả hay tâm sự những cảm xúc của mình cho người đó nghe? Tôi mở đầu câu chuyện. Ồ, có chứ. Cô vùng vã đáp. Tôi nghĩ mình đã không thể đứng vững được đến hôm nay nếu không có bà ấy. Thực ra bà ấy lớn hơn tôi 26 tuổi nhưng chúng tôi rất hợp nhau và có thể tâm sự mọi chuyện riêng tư với nhau. Tôi xem bà ấy như tri kỷ của mình. Vậy là giải pháp của cô đã quá rõ. Đến khi nào vẫn còn bạn tâm tình, cô sẽ không bao giờ lùi bước. Cô là một phụ nữ may mắn. Nhưng nếu cánh mày râu rơi vào trường hợp ấy, thì mọi chuyện có lẽ không được như thế. Tại sao vậy? Họ không có một tình bạn nào đủ thân thiết để sang sẻ mọi chuyện ư. Trong xã hội hiện đại, trừ việc bắt tay, đàn ông thường không muốn chạm vào nhau, và hiện tượng đó được giải thích như sau. Hầu hết phái nam đều không thể hiện những cử chỉ thân mật, dù họ là bạn rất thân của nhau. Những em gái nhỏ có thể bước đến trường tay trong tay, ôm lấy nhau, khóc và nói, cậu là người bạn tốt nhất của mình, mình cần cậu, mình yêu cậu, nhưng những bé trai thì không bao giờ làm vậy. Và dĩ nhiên, hiện tượng này sẽ ảnh hưởng đến hành vi của họ trong các mối quan hệ khác. Một số nhà tâm lý học thần kinh học ở Mỹ đã được hỏi là, có bao nhiêu phần trăm nam giới có được những người bạn thật sự? Câu trả lời đưa ra thật ảm đạm, chỉ khoảng 10%. Richard Fassin, Giáo sư Viện Nhân văn Tâm lý học ở San Francisco nói rằng hàng triệu người đàn ông Mỹ chưa bao giờ dành ra đến một phút trong cuộc đời họ để cùng ngồi chia sẻ với nhau những cảm xúc thật của mình. Bởi vì nam giới thường ít chịu chấp nhận sự cởi mở và thấm thiết trong một mối quan hệ. Họ không nhận thức được khoảng trống trong đời sống tình cảm của mình. Nói tóm lại, họ không biết mình đã và đang mất đi những gì. Nhà xã hội học người Anh Marine Crawford trong một nghiên cứu đã nhận thấy rằng đàn ông và phụ nữ có những định nghĩa khác nhau về tình bạn. Đa số phụ nữ nói về lòng tin và cảm giác an toàn, trong khi đàn ông miêu tả bạn bè đơn giản như ai đó để đi chơi cùng hay ai đó hợp gu. Trong hầu hết mọi khía cạnh, tình bạn của nam giới xoay quanh những vấn đề liên quan đến sự hoạt động, trong khi tình bạn của phụ nữ lại xoay quanh việc chia sẻ. Một người đàn ông có thể nói rằng bạn tốt là bạn cùng chơi tennis hay thậm chí chỉ mới gặp vài ngày trước. Nhưng họ có phải là những người bạn thật sự của nhau không? Thật khó nói. Paula McDonald đã chỉ ra rất rõ ràng rằng phụ nữ trẻ ngày nay nhận thức rất rõ vấn đề này và họ ngày càng kén chọn vị hôn phu của mình. Tôi nghĩ ngày nay, phụ nữ đang có xu hướng tìm cho mình một người đàn ông nhạy cảm hơn là việc anh ta có thể nhấc chiếc trường kỷ lên bằng một tay hay hai tay. Bởi vì, những người phụ nữ này muốn có bên cạnh mình một người đàn ông biết cảm thông và chia sẻ. Bạn là người hướng nội, không vấn đề gì cả. Người làm vườn cạnh nhà tôi vừa qua đời. Tên ông là Hubert Bells và có thể nói đó là người đàn ông sống rất nội tâm. Khi phải giao tiếp với ai đó, ông thường tỏ ra lúng túng hay nheo mắt và mỉm cười với sự bối rối của mình. Hubert sống một cuộc sống hết sức giản đơn trên mảnh đất gia đình để lại và chỉ trồng các loại hoa màu. Ông khá khép kín và ít tiếp xúc với mọi người. Vậy mà khi Hubert mất, Đám tang của ông lại là một trong những đám tang lớn nhất tại ngôi làng nhỏ bé này. Tại sao một người đàn ông trầm lặng, khép kính, lại chiếm được tình cảm của nhiều người đến thế? Đơn giản vì ông biết cách sống để trở thành một người bạn. Trong các mối quan hệ, ông luôn đặt lợi ích của người khác lên trước bản thân. Tính nhút nhát có thể là một khó khăn đối với ông trong giao tiếp, nhưng nó không làm giảm tinh thần hào hiệp trong ông. Có lẽ vì vậy, ai cũng cảm mến và dành cho ông những tình cảm thân thương, thương, quý trọng nhất. Khi thúc giục bạn sống trọn vẹn cho tình bạn, tôi không có ý biến đổi bạn trở thành một người hướng ngoại. Một vài người cho rằng bản chất nhút nhát và cuộc sống thiên về nội tâm của họ chính là khó khăn căn bản nhất để hòa nhập với mọi người. Nhưng thật ra đó không phải là vấn đề lớn nếu chúng ta sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng yêu thương. Tôi và một khách hàng của mình, một bác sĩ giải phẫu thần kinh, đã cùng có những giây phút trò chuyện để bắt đầu cho quá trình điều trị. Thật không dễ dàng chút nào cho ông... Ông dường như chưa sẵn sàng để chia sẻ về bản thân mình Chúng tôi đã sắp xếp cuộc gặp đầu tiên vào buổi tối Ở một nơi mà không sợ bị ai làm phiền Cuối cùng ông hít một hơi thật sâu Như chuẩn bị để lặn xuống hồ nước lạnh cống và nói Tôi hiện diện trên cuộc đời và đang tự làm đảo lộn tất cả các mối quan hệ của mình Trong suốt những năm qua tôi đã không ngừng phấn đấu để vươn đến đỉnh cao nghề nghiệp Tôi cho rằng khi tôi lên được nấc thang danh vọng đó Thì mọi người sẽ nể phục và hướng đến tôi Nhưng tôi đã lầm Ông bóp cái ly nhựa trong tay như muốn nhấn mạnh sự tuyệt vọng của mình Tôi nghĩ mình được kính trọng tại bệnh viện Nhưng tôi không có mối quan hệ thân tình với ai cả Khi rời bệnh viện Tôi không có người bạn nào thân thiết để làm chỗ dựa Cuộc sống của tôi như một cái vỏ ốc Mà tôi thì cứ suốt đời co mình trong đó Điều tôi cần bây giờ là thay đổi tính cách Và chui ra khỏi vỏ ốc của mình Thay đổi như thế nào? Nếu gặp người đàn ông này khi tôi mới bước chân vào nghề cách đây 45 năm, vẫn còn khá hiếu thắng, chắc chắn tôi đã thử cho ông đi đại tu lại tâm tính. Nhưng bằng kinh nghiệm thực tế tích hợp được trong mấy mươi năm làm việc, tôi hiểu rằng tính cách con người là một chuỗi phức tạp vô tận và không dễ gì thay đổi được cái gọi là bản chất. Một trong những điều nguy hiểm nên đánh của con người là cố gắng thay đổi tính cách ai đó bằng hình mẫu của chính mình. Tạo hóa đã sinh ra mỗi người một vẻ, nó là độc nhất và vô cùng bí ẩn, do đó chúng ta cần có thời gian để tìm hiểu và nắm bắt nó, cũng như những nhà thiên văn học dành cả đời để nghiên cứu các vị tinh tú, các hiện tượng xảy ra trong vũ trụ bao la. Mặc dù tôi biết mình sẽ không bao giờ hiểu rõ hết từng khách hàng một, nhưng không vì thế mà tôi cho phép mình đưa ra những phương pháp tác động mạnh đến tính cách của họ. Việc đó không khác gì nhà thiên văn học cố gắng sắp xếp lại thái dương hệ. Tôi chỉ cần ngồi bên cạnh, sẻ chia giúp mọi người hiểu rằng họ được sinh ra để trở thành một người như vậy, thì hãy sống đúng với những gì tạo hóa ban cho, thế là đủ rồi. Vì thế, tôi nói với người đàn ông ấy rằng, ông không cần thay đổi tính cách của mình để trở thành một người sôi nổi hơn, mà hãy chú ý cải thiện mối quan hệ với những người xung quanh. Khi có mối quan hệ tốt đẹp với người khác, cuộc sống của ông sẽ tự thay đổi. Từ đấy, ông áp dụng liệu pháp đơn giản này bằng cách cởi mở hơn với đồng nghiệp, tận tình bắt chuyện một cách thoải mái tự nhiên với bệnh nhân chẳng lâu sau ông bắt đầu nhận được những tình cảm đáp lại từ họ ông vẫn sống nội tâm nhưng đã có những mối quan hệ bền vững và thấy lòng thanh thản hơn nhiều tình bạn món quà vô giá tình bạn là món quà vô giá mà tạo hóa trao ban cho con người nhưng để giữ được món quà đó suốt đời mỗi người cần phải nỗ lực hết mình biết yêu thương và cảm thông với người khác nhiều hơn Bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào Trong cuốn The Broken Heart Trái tim vỡ của mình Tiến sĩ James J. Lynch Một chuyên gia về bệnh thần kinh Đã chứng minh rằng Những người cô độc thường đoán thọ hơn Với những người bình thường Ông cũng đã phân tích các khía cạnh có hại Cho sức khỏe của việc sống cô lập Và sức mạnh mâu nhiệm của sự gắn kết Giữa người với người Ngay cả khi nhìn nhận từ khía cạnh vật chất Thì tình bạn cũng là món hàng có giá trị nhất Các nghiên cứu nhiều năm về trước của Học viện Công nghệ Carnegie hé lộ rằng, ngay cả trong những lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật, khoảng 15% thành công trong tài chính của một người là do các kiến thức chuyên môn. 85% còn lại là nhờ kỹ năng trong việc quản lý nhân sự, những điều thuộc về tính cách và khả năng lãnh đạo. Tiến sĩ William Manager đã ước lượng rằng, khi một nhân viên bị đuổi việc, 60% đến 80% trường hợp là do sự kém cỏi về mặt xã hội, Còn nguyên nhân vì năng lực chỉ chiếm khoảng 20% đến 40%. Không ngừng yêu thương Một nhà công trẻ đã bày tỏ quan điểm với tôi rất quả quyết. Tôi đã thử đi thử lại rất nhiều rồi và tốt hơn là tôi nên chấp nhận. Tôi không thể có được mối quan hệ tốt đẹp nào với người khác. Tôi sẽ cô độc thế này cho đến cuối đời. Anh đến văn phòng chúng tôi để điều trị chứng suy nhược thần kinh. Tôi đã tìm cách giúp đỡ anh cải thiện các mối quan hệ. Và chỉ trong một thời gian ngắn, dù không phải uống bất kỳ loại thuốc nào, nhưng tinh thần anh phấn chấn hẳn lên. Trong quá trình điều trị, anh đã có thể phân tích được những thất bại của mình. Anh đã học được cách đứng dậy, rút kinh nghiệm và cố gắng yêu thương mọi người, chứ không còn buông xuôi hay tỏ ra vô cảm với tất cả. Mọi việc không dễ dàng gì, nhưng cuối cùng anh cũng đã nắm bắt được sợi dây liên kết với mọi người. Tại đám cưới của người nhạc công đó, niềm vui tràn ngập trên ánh mắt của cô dâu, đã xác nhận rằng anh đã học rất tốt cái được gọi là nghệ thuật yêu thương. Những năm đầu bước vào đời, Abraham Lincoln luôn xem mình là một kẻ thất bại trong mọi mặt cuộc sống. Khi cầu hôn Mary Owens và bị từ chối, ông đã nói rằng Điều tôi nghĩ tốt nhất mình nên làm là không bao giờ nghĩ đến chuyện cưới xin nữa và cũng vì vậy tôi không bao giờ hài lòng với bất kỳ ai đủ ngốc nghếch để yêu tôi. Nhưng rồi người đàn ông đầy bản lĩnh đó cũng đã nắm bắt được nghệ thuật ứng xử với mọi người khi linh con hơi thở cuối cùng bộ trưởng quốc phòng Stanton người từng chống đối ông không ngần ngại nói rằng bây giờ thì ông ấy đã thuộc về thời đại nếu chúng ta cần nhiều bằng chứng hơn nữa để khẳng định rằng bất cứ ai cũng có thể học cách yêu thương và được yêu thương thì cuộc đời của Benjamin Franklin là một bằng chứng là đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp ông được săn lùng nhiều nhất ở Paris Nhưng thật sự có phải Franklin luôn được mến mộ như vậy không? Không hoàn toàn như thế. Trong tự truyện của mình, ông đã miêu tả bản thân khi còn là một chàng trai trẻ ngớ ngẩn, thô lỗ và khó ưa. Đó là một ngày ở Philadelphia, người bạn già Quaker đã gọi chàng thanh niên Franklin đến bên cạnh và nói Ben, cậu thật khó dung hòa. Ai không đồng ý kiến với cậu thì cậu tỏ ra đối đầu với người ấy. Cậu phản đối người ta như té nước vào mặt vậy. Tôi nghĩ bạn bè của cậu thích được vui vẻ hơn khi có cậu ở bên. Và cho đến tận bây giờ, những điều tốt đẹp mà chúng ta biết về Franklin là cách ông chấp nhận bị khiển trách một cách khôn ngoan. Ông sáng suốt nhận ra rằng nếu cứ giữ thái độ như vậy, nghĩa là ông đang tự hướng đến những thất bại và bằng cách đặt bản thân vào những quy tắc của tình bạn, ông đã thay đổi. Không ai phải sống cô đơn cả. Bạn có thể học được cách yêu thương và sống hòa hợp với người khác như Abraham Lincoln và Benjamin Franklin đã làm. Mỗi chương sau đây sẽ có những quy tắc đơn giản nhằm làm cho các quan hệ của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Các quy tắc này không xuất phát từ tôi mà được chắc lọc từ kinh nghiệm của các khách hàng và từ những bài viết của các triết gia cùng những nhà tâm lý học mọi thời đại. Nếu đặt ra cho bản thân mục tiêu là làm chủ được những kỹ năng này, bạn có thể sẽ có được rất nhiều mối quan hệ thân thiết khác. Tôi không nói rằng đây là những kỹ năng đơn giản dễ nắm bắt bởi mối quan hệ giữa người với người là một phạm trù vô cùng phức tạp. Nhưng bạn và tôi đều có thể áp dụng nó để có được những tin bạn tốt đẹp. Hãy để cho hai tiếng tin bạn nơi sâu thẳm tâm hồn mỗi người lên tiếng. Chương 1. Năm cách thức củng cố mối quan hệ Chúng ta chăm sóc cho sức khỏe của mình. Chúng ta tích lũy tài sản, mua sắm đủ mọi vật dụng. Cuộc sống của chúng ta đầy đủ hơn và cũng chật chội hơn, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ giàu có nếu không sở hữu tài sản quý giá nhất, đó chính là bạn bè. Đặt những mối quan hệ lên trên hết Tình yêu luôn cần được học hỏi và thậm chí học đi học lại nhiều lần. Đây là một quá trình không có điểm dừng. Còn thu hận thì không cần bất cứ hướng dẫn nào, nó chỉ trực chờ bùng nổ mà thôi. Catherine Anne Porter Howard Hughes Chú thích Sinh năm 1905, mất năm 1976, là nhà công nghiệp Mỹ, nhà sản xuất phim ảnh, phi công, nhà từ thiện, một trong những người giàu nhất thế giới thời đại ông. Đóng chú thích Là một bí ẩn tối thượng của thế giới, ông sống ẩn dật và kỳ lạ đến nổi trong suốt hơn 15 năm cuối đời, không ai biết diện mạo ông ra sao, đang làm gì, còn sống hay đã chết. Hughes là một trong những người giàu nhất thế giới Mặc dù nắm trong tay vận mệnh của hàng ngàn người Thậm chí ngay cả vận mệnh của một chính quyền Nhưng trong những năm tháng cuối đời Ông vẫn sống một cuộc sống không biết đến ánh mặt trời Không một niềm vui, nửa mê, nửa tỉnh Hughes kết hôn với Jean Peters Một trong những phụ nữ đẹp nhất thế giới Nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong 13 năm Và suốt khoảng thời gian đó Người ta chưa bao giờ thấy họ bên nhau trước công chúng Thậm chí cũng chưa ai thấy tấm ảnh chụp chung nào của họ tôi với chồng ấy dường như sống tách biệt Ở hai căn nhà gỗ một tầng Thuộc khách sạn Beverly Hills Họ ly hôn vào năm 1970 Một lần một người bạn của Hills kể Theo như tôi biết Ông ta không yêu bất kỳ một phụ nữ nào Ông chỉ xem họ như đối tượng để thỏa mãn tình dục Hoặc có khi đơn thuần chỉ là một thư ký tốt Và ngay chính Hills vẫn thường nói Mỗi người đều có một cuộc sống riêng và có cái giá phải trả để tồn tại. Những ai đã từng tiếp xúc với ông đều không thể hiểu nổi tại sao ông có thể sống một cuộc đời phô vị như vậy. Hầu hết những ai dám lên tiếng đều bày tỏ sự ghê tởm đối với ông. Tại sao Hughes lại bị cô lập và sống cuộc đời cô độc đến vậy? Tại sao với một tài sản kích sù với hàng trăm người để ông sai khiến và biết bao phụ nữ xinh đẹp vây quanh, ông vẫn không được yêu thương? Đơn giản vì ông đã chọn cách sống đó có một chân lý từ xa xưa rằng tạo hóa ban cho chúng ta vạn vật để sử dụng và con người để tận hưởng. Hughes không bao giờ học cách thu phục lòng người, sở thích của ông chỉ là tiền và chính điều này đã chi phối toàn bộ cuộc sống cũng như tình cảm đến mức chúng lại trừ dần các mối quan hệ của ông với xung quanh. Tư tiền cho tình yêu. Những người đang say đắm trong tình yêu đương cảm nhận được ngọn nguồn của hạnh phúc, người yêu rất quan trọng đối với họ. Và bất kể công việc có bận rộn ra sao, họ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để giữ mối quan hệ đó. Mặt khác, những người sống cô độc luôn thang vãn cho sự thiếu thốn tình cảm của mình, nhưng họ lại không thật sự xem trọng việc tìm kiếm một tình bạn hoặc một chỗ dựa tinh thần nào khác. Cũng giống như Howard Hughes, những con người ấy quá bận rộn với việc kiếm tiền, vươn tới đỉnh cao sự nghiệp mà lãng quên đi thời gian cần có để dành cho người mình yêu thương. Tôi còn nhớ một câu nói rất ý nghĩa. Chúng ta chăm sóc cho sức khỏe của mình, chúng ta tích lũy tài sản, mua sắm đủ mọi vật dụng, cuộc sống của chúng ta đầy đủ hơn và cũng chật chội hơn. Nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ giàu có nếu không sở hữu thứ tài sản quý giá nhất. Đó chính là bạn bè. Yêu thương và mất mát Những người bị tổn thương sau ly hôn thường hay lo sợ rằng chấp nhận yêu một lần nữa sẽ phải đau đớn thêm một lần nữa. Sau hàng tá lần thất bại trong tình yêu, Vợ cũ của một nhà quản trị cấp cao đã giải thích Tôi phát hiện ra rằng, để tránh nỗi đau khi phải nói lời chia tay Tôi sẽ không bao giờ nhận lời chào đón nào nữa Những người như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ biết đến một tình yêu sâu sắc Đến đây chúng ta phải suy nghĩ lại chân lý của các nhà thơ Rằng tình yêu là điều tuyệt diệu nhất Khi người bạn đời A. A.H.H.A.M mất đi Alfred Lord Tennyson đã nói một câu nổi tiếng rằng Thà chấp nhận yêu thương để mất mát Còn hơn là chưa bao giờ biết yêu thương Tình yêu dẫu có ngắn ngủi và khổ đau đến đâu chăng nữa Thì khi nó đi qua Chúng ta vẫn cảm thấy mình từng được hạnh phúc Những cảm xúc ấy có lẽ sẽ không bao giờ mất đi Mà còn mãi với thời gian Chúng ta có thể nuối tiếc cho tình yêu Chứ không thể chối bỏ tình yêu Đó vẫn là thứ tình cảm thiên liêng mà con người hằng mong đợi Bên cạnh tình yêu là tình bạn Nếu có một người bạn phải đi xa, bạn không còn được gần gũi bên họ nữa, thì hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và được an ủi phần nào khi biết rằng ở nơi xa ấy, họ đang sống bình yên, hạnh phúc và vẫn luôn nhớ về bạn. Tình thương yêu còn bao gồm cả tình yêu gia đình. Cha mẹ tôi hiện sống ở Texas, còn tôi khi lớn lên đã sống cách xa nhà hàng ngàn cây số. Tôi nhớ lúc còn bé, cha mẹ đã cho tôi một cuộc sống đầy tình yêu thương. Cho đến khi tôi trưởng thành, cha mẹ vẫn luôn quan tâm đến cuộc sống riêng của tôi. Vì vậy, mỗi khi nghĩ về cha mẹ, tôi luôn có cảm giác ấm áp, hạnh phúc và bình yên. Đơn giản vì tôi yêu họ và tôi biết rằng ở nơi xa, cha mẹ cũng đang nhớ về tôi. Helen Keller từng nói, Khi người bạn mà tôi yêu thương qua đời, thì một phần tâm hồn tôi như cũng bị chôn theo. Nhưng nhờ họ mà tôi biết mình là ai, mình cần gì để sống hạnh phúc tự tin hơn và luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Một nhóm các nhà khoa học đã bắt đầu một nghiên cứu đối với 268 sinh viên cao đẳng trong suốt 60 năm qua. Giờ đây họ đã ở tuổi 80, khác nhau về chỗ đứng trong xã hội cũng như thái độ sống. Một số người trở thành chủ tịch tập đoàn, một số khác bị đình trệ trong tuổi trung niên và một số khác nữa chết vì nghiện rượu hay tự sát. Những gì được thể hiện từ thời trẻ trẻ liệu có thể báo trước thành công hay thất bại trong tương lai của một người hay không? Các nhà khoa học đã ngạc nhiên nhận thấy rằng thành tích học tập trong trường ít có mối liên hệ đến khả năng phát triển công việc tương lai của một người mà các phẩm chất khác đóng vai trò quan trọng hơn nhiều Tiến sĩ George E. Valen, chuyên gia tâm thần học của Đại học Harvard người chỉ đạo cuộc nghiên cứu này đã quan sát cuộc sống của những người thất bại trong công việc và nhận thấy rằng trong số họ không ai có được mối quan hệ thân thiết và vững chắc nào quanh mình Người ta có thể khẳng định rằng Những người thất bại trong tình bạn, hôn nhân hay quan hệ gia đình thường cũng sẽ thất bại trong kinh doanh vì một lý do, thiếu kỹ năng xã hội. Khi bạn có chỗ dựa là một tình yêu, khi bạn có bạn bè và gia đình để quay về sau một ngày làm việc căng thẳng, những điều đó sẽ trở thành bánh lái đưa con tàu của bạn trở lại đúng hải trình. Mặc dù thế giới vẫn tồn tại những ngoại lệ như Howard Hughes chẳng hạn, Tức là cũng sẽ có những người tìm cách vươn đến thành công trong kinh doanh để bù đắp cho thất bại trong đời sống tình cảm. Nhưng đó chỉ là trường hợp hiếm hoi, còn nhìn chung vẫn tồn tại một mối tương quan trực tiếp giữa tình yêu và thành công mà con người đạt được trong cuộc sống. Có quá ít hoặc quá nhiều bạn. tiến sĩ Stephen Johnson khuyên mỗi người tự đặt ra câu hỏi sau để kiểm tra mối quan hệ của mình đang ở mức nào. Bạn có ít nhất một người ở bên cạnh để có thể chia sẻ khi gặp một vấn đề cá nhân hay không? Bạn có vài người bạn ít có ảnh hưởng đến bạn để tham hỏi không? Bạn có bạn bè để cùng tham gia các hoạt động vui chơi giải trí không? Bạn có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ bạn bằng những cách thiết thực khi cần thiết không? Nếu câu trả lời phần lớn là không thì hãy dành cho mình một ít thời gian để chiêm nghiệm lại quãng đời mà bạn đang sống. Có thể là những tình bạn của bạn đang bị cản trở bởi xã hội. Một số người chôn vùi bản thân vào các mối quan hệ xã giao đến nỗi không có thời gian để xây dựng cho mình những tình bạn thân thiết. Và vì thế, họ không có ai để sẻ chia và cảm thông trong những hoàn cảnh khó khăn. Một tình bạn sâu đậm thật sự cần được vun đắp trong thời gian dài, khoảng thời gian mà những người trong cuộc được ở bên nhau, gần gũi, cùng vui chơi, trò chuyện, bộc bạch cảm xúc cá nhân để lắng nghe và thấu hiểu nhau. Hạnh phúc đích thực không phải là có thật nhiều bạn bè mà là giá trị của những tình bạn ấy. Tình yêu con đường dẫn đến hạnh phúc Jacques Bernard Shaw đã nói con đường chắc chắn nhất để trở thành một người đáng thương hại là có thời gian rỗi để tự hỏi xem mình có hạnh phúc hay không. Chúng ta thường không tìm được hạnh phúc khi cố theo đuổi để đạt được nó nhưng khi ta biết sống cho người khác thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến bên ta rất nhẹ nhàng. Một phụ nữ trẻ đã bày tỏ quan điểm về ý nghĩa của những mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống đối với bản thân cô ấy. Với những tình bạn thân, chúng ta phải cố gắng thật sự, phá vỡ mọi rào cản để tiến xa hơn. Thật là một điều kỳ diệu, tôi về nhà và nằm trăng trọc vì gánh nặng công việc cứ đè lên tâm trí, nhưng mỗi khi nghĩ đến một người bạn thân thiết, tâm hồn tôi như được khai sáng, và sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy mình mạnh mẽ và lạc quan hơn. Tại sao chúng ta hiếm khi có được một mối quan hệ gắn bó đến mức như vậy? Lý do thật đơn giản, chúng ta không dành đủ thời gian cho nó. Nếu các mối quan hệ của ta là thứ hàng hóa có giá trị nhất mà ta có trên đời này, thì có lẽ nó sẽ có nhiều người theo đuổi. Nhưng nhiều người lại nghĩ rằng sẽ chẳng được gì cả nếu cứ chạy theo mục tiêu điên rồ ấy và thế là họ thản nhiên gạch chúng ta khỏi danh sách những điều cần vươn đến. Bạn có thể đạt được tất cả những gì mình muốn nếu đủ khát khao. Nếu bạn muốn có 1 triệu đô la, chắc chắn bạn sẽ có. Nếu bạn muốn chạy trong cuộc thi Boston Marathon. Chú thích. Boston Marathon là giải marathon lâu đời nhất trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1897 tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Hết chú thích. Chắc chắn bạn có thể. Và nếu bạn khao khát một tình yêu, bạn cũng có thể đạt được nó. Thế nên quy tắc thứ nhất là đặt những mối quan hệ của bạn lên trên hết. Nghệ thuật tự bộc lộ bản thân. Tình yêu tồn tại trong hai đội cô đơn. Chúng bảo vệ và va chạm lẫn nhau. Rainer Maria Reich Những người có được một tình bạn sâu đậm bền chặt có thể là những người hướng nội, hướng ngoại, trẻ, già, tối giả, thông minh, thô kịch, dễ nhìn. song họ luôn có một đặc điểm chung, đó là không có lớp vỏ bọc bên ngoài. Họ hiện lên như một tấm kính trong suốt, Bạn có thể nhìn thấu tâm can họ khi betty ford chú thích phu nhân của cố tổng thống charles ford tổng thống thứ ba của nước mỹ hết chú thích trở thành đệ nhất phu nhân nước mỹ bà nhanh chóng được công chúng chú ý bởi tính cách thân thiện và bộc trực khi phóng viên hỏi ý kiến của bà về một sự kiện một đề tài nào đó bà luôn trả lời một cách thẳng thắn một lần anh phóng viên nọ đi xa giới hạn đến mức hỏi bà ngủ với chồng thường xuyên đến độ nào Bà đã dí dõm trả lời, thường xuyên nhất có thể. Bà còn không ngại khi nói về chứng suy nhược thần kinh mình từng trải qua trước đó hay cuộc đấu tranh của bà để từ bỏ rượu và ma túy. Những người thẳng thắn ngay cả với các khuyết điểm của mình như bà Ford luôn có được những tình bạn đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, không phải bất cứ sự cởi mở nào cũng được tán đồng. Bà đã phải hứng chịu búa rìu dư luận từ những nhóm người phản đối cách suy nghĩ quá bục trực của bà. Nhưng nếu bạn sẵn sàng mở lòng mình thì sẽ có những người không thể không yêu thương bạn. Trong quyển sách có nhanh đề The Transparent Self, bản ngã trong sáng, nhà tâm lý học Sydney Chura đã làm sáng tỏ khái niệm tự bộc lộ bản thân là thế nào. Phát hiện chủ đạo của ông là bản tính con người có một khuynh hướng tự nhiên là muốn bộc lộ bản thân. Khi khuynh hướng đó bị ngăn cản và con người thu mình vào vỏ ốc, họ sẽ gặp những trở ngại về mặt tình cảm. Tiến sĩ Chura bắt gặp tư tưởng này khi đang bối rối với điều mà các bệnh nhân thuyền xuyên nói với ông. Ông là người đầu tiên mà tôi có thể tâm sự một cách hoàn toàn thật. Jura viết, tôi tự hỏi, bị hiểu rõ một cách miễn cưỡng bởi người bạn đời, gia đình, bạn bè và nhu cầu tham khảo ý kiến một bác sĩ tâm lý có khác gì nhau không? Rồi ông kết luận, chính sự che giấu và thu mình theo thói quen đã dẫn đến sự hao mòn của tính cách và khác, sự thành thật đúng nghĩa có thể là con đường đảm bảo cho sức khỏe, phòng tránh được các căn bệnh về thần kinh cũng như thể chất. Dù giả thuyết của tiến sĩ Chura về việc sự thành thật góp phần cải thiện sức khỏe có đúng đáng đến mức nào chăng nữa, thì chúng ta vẫn không nghi ngờ gì việc sự thành thật góp phần củng cố tình bạn. Chúng ta luôn thích trò chuyện và ở bên cạnh những người cởi mở với mình, đó cũng chính là sức mạnh vô hình nối kết bạn và tôi. Những tấm mặt nạ Tại sao chúng ta lại hay giấu mình đằng sau những tấm mặt nạ? Đây quả là một câu hỏi hóc búa. Chúng ta do dự giữa thôi thúc muốn bày tỏ mình và thôi thúc phải tự bảo vệ mình bằng một lớp vỏ bọc để đảm bảo sự riêng tư. Chúng ta vừa muốn trốn tránh, lại vừa muốn được người khác quan tâm. Chúng ta tự dựng lên bức tường xung quanh mình vì một số lý do nhất định. Một mặt do nền văn hóa và trào lưu xã hội. Chúng ta có vẻ ngưỡng mộ những hình mẫu anh hùng như James Bond Một người sức khỏe dẻo dai, sống độc lập, không biểu lộ cảm xúc, không hề vướng bận những mối quan hệ cá nhân và đặc biệt có thể kiểm soát mọi tình huống. Chúng ta bắt chước hình mẫu đó mà không suy nghĩ về những vấn đề mang tính thực tế trong đời sống chúng ta đang tồn tại, cũng như những mối quan hệ khác. Một lý do quan trọng hơn để những tấm mặt nạ tồn tại trong chúng ta là nỗi sợ bị từ chối. Từ nỗi sợ này, nhiều người đã dựng lên một lớp vỏ bọc để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, một sự thật chúng ta dễ nhận ra là sự tự bộc lộ bản thân lại có tác dụng ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ trên. Khi người ta gỡ bỏ tấm mặt nạ của mình thì người khác cũng xích lại gần họ hơn. Tại sao ta lại không thành thật với chính mình, trong khi điều này có thể xóa bỏ rào cản với những người xung quanh và lôi kéo họ vào một mối quan hệ thân thiết hơn? Son Hurrock Ông bầu tổ chức các buổi hòa nhạc lớn từng nói rằng Marian Anderson Chú thích Sinh năm 1897, mất năm 1993, ca sĩ nhạc thánh phong nổi tiếng người Mỹ. Hết chút thích. Không đơn giản là trưởng thành một cách vĩ đại, mà bà ấy đã trưởng thành và trở nên vĩ đại một cách đơn giản. Ông kể lại như sau. Vài năm trước, một phóng viên đã phỏng vấn Marian và hỏi bà về khoảnh khắc tuyệt nhất trong cuộc đời mình. Bà đã từng được Tosca Nini. Chú thích. Artuto Toscanini, sinh năm 1867, mất năm 1957, nhà chỉ huy dàn nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại người Ý. Một người có cá tính khác thường, theo chủ nghĩa cầu toàn không giới hạn, với đôi tay sinh ra cho âm nhạc và một trí nhớ như được chụp ảnh. Hết chú thích. Ca ngợi là người có giọng hát hay nhất thế kỷ. Bà cũng đã có một buổi hòa nhạc cá nhân tại Nhà Trắng để phục vụ gia đình tổng thống Roosevelt cũng như vua và hoàng hậu nước Anh bà đã nhận được giải thưởng bóc với tư cách là người cống hiến nhiều nhất cho thành phố Philadelphia quê hương hơn hết đã có một ngày chủ nhật phục sinh ở Washington bà đứng bên dưới tượng Lincoln và hát cho một đám đông 75.000 người bao gồm tất cả các thành viên nội các, và án tối cao và hầu hết các thành viên của quốc hội nghe nhưng cuối cùng bà đã chọn khoảnh khắc nào không khoảnh khắc nào cả Và bà đã kể cho người phóng viên kia nghe một điều hết sức bình dị rằng khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời bà là khi bà trở về nhà và nói với mẹ rằng bây giờ bà không còn phải giặt dũ nữa. Nếu thành thật hơn với chính mình, chúng ta sẽ tận hưởng được những khoảnh khắc tuyệt vời của bản thân. Nếu xây nhiều cửa sổ hơn và hạ bớt những bức tường xuống, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè. Tôi thấy mình như bị bỏ quên. Một phụ nữ đã kể với tôi thế này. Cuộc sống đâu chỉ có thế, chúng tôi đã lấy nhau được 23 năm, nhưng nếu không có gì tốt đẹp hơn ở phía trước trong cuộc hôn nhân này, thì tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để bỏ cuộc. Chồng cô là một người đàn ông trầm tính, cẩn thận và khá điềm tĩnh, nhưng người vợ lại không xem đây là những đức tính tốt. Cô ta phàn nàn. Tôi không bao giờ biết được anh ấy nghĩ gì, và tôi thấy mình như bị bỏ quên trong cuộc đời anh. Thường thì các ông chồng sẽ rất ngại khi đến vong vòng tâm lý để được tư vấn theo đề nghị của vợ mình. Nhưng Joe, chồng người phụ nữ ấy, thì sẵn sàng làm việc đó. Và tôi đã khám phá ra những bức tường anh tự dựng nên đã che giấu vô số những nỗi sợ hãi, ám ảnh và bất an. Anh cảm thấy không thoải mái khi phải nói về những khía cạnh đó của mình, vì ngại vợ sẽ xem thường khi biết mình là một người yếu đuối. Đáng buồn thay. Cô ta lại sắp rời bỏ anh bởi chính những bức tường do anh tự tạo ra. Khi bắt đầu hiểu được điều ấy, anh dần hé lộ sự bất an của mình. Vợ anh bắt đầu hiểu hơn về những gì đang đè nặng tâm trí chồng và biết rằng anh cần cô như thế nào. Việc cư xử hòa hợp, thấu hiểu tâm trạng của nhau đã giúp họ lấy lại sự cân bằng và thoải mái, giúp cho cuộc sống hạnh phúc trở lại. Mặt trái của mỗi người Cạt rung Chuyên gia lão luyện người thủy sĩ về tâm thần học đã khuyên con người nên làm quen với cái mà ông gọi là mặt trái của bản thân. Thật vậy, trong bản thân mỗi người luôn có một phần tâm hồn ẩn giấu những quá khứ làm chúng ta dây dứt. Vì vậy, chúng ta luôn cố gắng giải thích và bỏ qua cái phần bên trong đó của mình bằng nhiều cách. Chúng ta thường miễn cưỡng bày tỏ khía cạnh này cho người khác biết, và không nghĩ rằng mọi người sẽ khoan dung hơn cả cách chúng ta đối xử với chính mình. Và một phản ứng mang tính tất yếu sẽ xảy ra rằng, một khi đã kể cho người khác bí mật của riêng mình, ta cũng bắt đầu hiểu bản thân một cách rõ ràng hơn. Chúng ta không bao giờ thật sự hiểu hết về bản thân trừ phi bộc lộ cho người khác thấy. Khi mở lòng với người khác, chính là lúc bạn hiểu rõ tâm hồn mình hơn. Vậy nên bạn sẽ có thể định hướng cho tương lai của mình một cách cụ thể và rõ ràng dựa trên nền tảng của những hiểu biết này. Đời sấm Dan đã khuyên con người, hãy hiểu rõ bản thân. Và chúng ta có thể giải thích lời khuyên này như sau. Hãy bộc lộ bản thân một cách rõ ràng, rồi bạn sẽ hiểu được chính mình. Việc bộc lộ bản thân giúp chúng ta nhìn nhận, cảm giác và tưởng tượng, hy vọng về những thứ mà chúng ta không bao giờ nghĩ là chúng tồn tại. Nó giúp chúng ta sống thật với lòng mình và sẵn sàng đối mặt với những góc quốc nơi tâm hồn. Người thẳng thắn luôn có sức hút. Tiến sĩ Priest Larson thường nói rằng, chúng ta nên có ít nhất một người bạn mà ta có thể giải bày với họ mọi thứ. Ngay cả bản thân tôi khi mới nghe điều này cũng cảm thấy hết sức bối rối, vì chưa bao giờ tôi tâm sự những điều sâu kín nhất với bất kỳ ai, dù đó là người thân nhất. Tôi sẵn sàng chia sẻ và cởi mở với mọi người, nhưng phơi bày hoàn toàn bản thân thì thật quá liều lĩnh. Tuy nhiên một vài năm sau, điều này đã thấm dần trong tôi và người bạn Marcus Stevenson. Đã giúp tôi làm điều đó. Kết quả thật không ngờ. Tôi bắt đầu cảm nhận được cảm giác an toàn, dễ chịu và tự tin hơn khi có người hiểu rõ về mình, chấp nhận mình với tất cả những gì vốn có, không hề giấu giếm, che đậy. Tuy mát và tôi có nhiều điểm khác biệt cả về ngoại hình lẫn tuổi tác. Ông có vóc người thấp bé với bộ râu đen, tôi thì cao và tóc vàng. Ông là một nhà quản trị tài ba, tôi thì đi theo con đường học vấn. Ông là dân nhập cư Thủy Điển trong khi tôi là người Texas chính cống. Và thêm một điều nữa là Mark hơn tôi 15 tuổi. Nhưng những điều khác biệt ấy không thể ngăn cách tình bạn của chúng tôi. Tôi có thể hoàn toàn là chính mình khi ở bên Mark. Ông không bận tâm đến sự thất thường trong tâm trạng của tôi, và tôi cũng cảm thấy như vậy với ông. Không phải lúc nào cũng chấp nhận những suy nghĩ hay hành động của tôi, nhưng Mark chưa bao giờ chế dịu con người tôi. Đôi khi chúng tôi nổi giận với nhau, nhưng điều đó không làm lung lây tình bạn và ngược lại, chúng tôi hiểu nhau và trân trọng nhau hơn. Ôi sự thoải mái, sự thoải mái không nơi nào diễn tả được của việc cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh một người bạn. Không việc gì phải đắn đo suy nghĩ hay câu nệ khách sáo, mà cứ việc trút hết ra như nó vẫn vậy, gạo và trấu lẫn lộn, rồi sẽ có bàn tay hứng lấy và sàng lọc chúng. Khi ấy, hơi thở của sự ân cần sẽ thổi những thứ vướng bận bay đi. Để mọi người đến gần bạn hơn Một chuyên gia tâm thần học nổi tiếng đã khởi xướng một buổi hội nghị chuyên đề Về các phương thức giúp con người khởi mở hơn Chuyên gia này đã tuyên bố một cách hùng hồn rằng Tôi cược rằng bằng kỹ thuật của mình Tôi sẽ khiến mọi người nói về những điều riêng tư của họ Mà không cần phải hỏi họ một câu nào Công thức thần kỳ của ông là gì? Đơn giản chỉ là Ông bắt đầu câu chuyện bằng việc sẻ chia những bí mật riêng tư của chính mình Điều này đã kết nối sợi dây cảm xúc giữa ông với người đối diện Giúp họ tin tưởng để có thể tâm sự với ông nhiều hơn Quy tắc này cũng được áp dụng cho tất cả các mối quan hệ của con người. Nếu bạn dám khởi đầu bằng việc bộc lộ bản thân, người khác cũng sẽ sẵn sàng bộc lộ những điều thầm kín của họ với bạn. Ánh sáng trong suốt tỏa ra từ bạn sẽ thu hút người khác đến gần bạn hơn. Tôi có biết một bác sĩ tâm lý, tiến sĩ Paul Dunier, và câu chuyện về bước mặt sự nghiệp của ông ấy. Khi còn thực tập ở Geneva với vai trò là bác sĩ nội khoa, Ông đã đi dự một buổi họp mặt nhỏ được tổ chức trong một căn phòng ấm cúng. Ở đó, mọi người được khuyến khích là chính họ, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, tội lỗi, sự bất an và tất cả những gì bản thân họ trải nghiệm. Vốn là một người sung đạo, nhưng Junior nói rằng, trong bầu không khí đó, ông đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về mặt tâm linh của mình. Sau thời gian đó, khi trở về công việc thường ngày, ông nhận ra mọi người bắt đầu cởi mở với ông hơn. Trước đây các đồng nghiệp chỉ nói với ông về người bệnh, căn bệnh, triệu chứng. Còn bây giờ họ đã có thể mở rộng đề tài nói chuyện về cuộc đời của chính họ. Họ cởi mở với ông bởi bản thân ông đã trở thành một con người thân thiện dễ gần. Không ai thực sự thích việc đeo một tấm mặt nạ cả. Được thấu hiểu và được chấp nhận là một trải nghiệm có khả năng mang đến cho bạn sự thanh thản và chữa lành mọi vết thương. Khi nào thì nên hoàn toàn thành thật? Có ba điều bạn cần lưu ý. thứ nhất Một số người luôn cố gắng nói suy nghĩ của họ cho người khác viết một cách hoàn toàn thành thật trong bất cứ chủ đề nào của câu chuyện. Nhưng nếu bạn bày tỏ ý kiến không tương đồng với quan điểm của họ, họ sẽ phản tác lại ngay. Đó là một cách sống không được sáng suốt cho lắm. Đôi khi bạn sẽ là một người khôn ngoan cũng như lịch sự hơn khi biết giữ ý kiến cho riêng mình. Thứ hai, tôi chắc chắn không tẳng thành khi đời sống riêng tư của mình trở thành một cuốn sách rộng mở mà bất cứ ai cũng có thể đọc được. Hầu hết chúng ta đều tỏ ra nghi ngại trước những người ruột để ngoài da, sẵn sàng kể lễ chi tiết về bản thân với người khác chỉ sau vài giờ quen biết. Thật là vô lý khi cố gắng tỏ bày bản thân cho tất cả mọi người, hay thậm chí với bất kỳ ai. Tất cả chúng ta đều có quyền giữ im lặng và phải quyết định nên bày tỏ về bản thân trong những lúc cần thiết ở mức nào. Đó mới là cách cư xử khéo léo nhất. Điều cảnh báo cuối cùng, chúng ta sẽ phải cẩn thận trong việc bày tỏ cảm xúc hay sự thật nào đó mà nó có thể làm tổn thương đến người khác. Đối với những vấn đề như thế, đòi hỏi chúng ta phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng, cả mặt tốt của như mặt hạn chế để có thể có cách xử lý phù hợp và có lợi nhất. Nếu bạn muốn các mối quan hệ của mình trở nên sâu đậm hơn, thì quy tắc thứ hai cần ghi nhớ là biết cách tự bộc lộ bản thân.